Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không coi cô là con người Và không hề giữ thể diện cho cô trước mặt các đồng nghiệp trong văn phòng này vậy Thâm thâm, chị phụ trách in tài liệu nhé Em gọi điện thông báo cho mọi người Chị nhớ phân loại tài liệu cẩn thận Mỗi bản đều có số liệu cụ thể Trái hẳn với cô, Lý Mạn tỏ ra vô cùng bình tĩnh Chấp nhận một cách thản nhiên Hơn nữa còn nhanh chóng bắt tay vào làm việc Theo lời dặn dò và yêu cầu của anh, cô ấy bắt đầu thông báo đến tất cả các phòng ban chuẩn bị tham gia cuộc họp. Cô ấy chính là trợ lý mới tuyển về công ty sau khi cố trạch nặc về nước. Khả năng làm việc của cô ấy không thua kém cô Joanna người Mỹ chút nào. lâm thầm thầm hít một hơi thật sâu rồi mới mở hòm thư, chỉnh lý một số tài liệu cần dùng trong cuộc họp. Ngón tay vội vã kích chuột vào nút download, lưu và gửi đi, miệng vẫn không quên hỏi. Cô làm trợ lý cho anh ấy, chắc có nhiều lúc anh ấy như vậy. Lúc nổi giận đáng sợ như quái thú chín đuôi và không để cho người ta được lui, đúng không? Vâng, cũng gần như vậy. Lý Mạn miến cưỡng mỉm cười, ngón tay cô chậm chậm lướt trên phím điện thoại nội bộ. Tìm được số máy phòng, cô nghiêng đầu cẹp ống nghe vào tay. Lúc Tổng Giám đốc cố làm việc thường say mê như vậy đấy, ngay cả họ hàng, người thân cũng không để ý đâu ạ. Chị cố! Chị không cảm thấy lấy người đàn ông cầu tiến như vậy sẽ được dựa dẫm cả đời sao? Thêm vào Lâm thầm thầm chỉ khẽ nói bằng khẩu hình không phát ra tiếng Cô và Lý Mạn đều là trợ lý của Tổng Giám Đốc Cố Trạch Nặc Hai ghế ngồi quay lưng vào nhau nên cô không sợ Lý Mạn nhìn thấy Lý Mạn nhanh chóng kết nối máy lẻ giọng nói dứt khoát Alo Tổng Thanh Trao Vương ạ Chào ông Tổng giám đốc cố thông báo 3 giờ rưỡi sẽ mở cuộc họp về sản phẩm, bàn bạc về các phương án trong 2 ngày vừa qua. Tài liệu cuộc họp chúng tôi đã gửi email đến hòm thư của ông rồi ạ. Mời ông đến tham dự đúng giờ. Cô ngắt điện thoại, chân trước mạnh xuống đất, chiếc ghế xoay trượt về phía sau, đụng vào ghế của lâm thâm thâm thì dừng lại. Thực ra, chị chỉ cần để ý đến thái độ của anh ấy là được, chẳng cần để ý đến con người anh ấy làm gì. đàn ông mà, điều cần thiết là phải có năng lực. Ừ đúng vậy Lâm thầm thầm vẫn gõ bàn phím không quay đầu Thế nên phụ nữ ấy mà Thứ cần nhất là thân phận Có thân phận chính thức như chị đây Đừng nói là thái độ và cách cư xử của anh ấy thế nào Cho dù anh ấy có bao nhiêu phụ nữ Thì chị cũng chẳng để ý đâu Lý mạn gật đầu đồng tình Chị cố quả là người rất hiểu chuyện Lâm thầm thầm nhìn cô mỉm cười Nghĩ thầm Làm người hiểu chuyện mới khó khăn làm sao Nhưng có lẽ là phải như thế Sau khi bạn đã nhìn thấu đáo mọi thứ Người khác sẽ chẳng hiểu nổi bạn một số thứ Cần phải trưởng thành Không chỉ về tuổi tác Mà còn cả vấn đề tâm lý Mọi người đến tham gia cuộc họp rất đầy đủ Và ngồi ngay ngắn Nhưng trợ lý của Tổng Giám Đốc Cố Trạch Nặc Là Lý Mạn Lại không vào mà đứng ở ngoài cửa đợi Được rồi Có thể bắt đầu rồi Cố Trạch Nặc ngẩng đầu ra hiệu cho Lâm Thâm Thâm Để cố phát tài liệu của cuộc họp cho từng người Đương nhiên Cô còn phụ trách cả việc làm trợ lý của cuộc họp, sắp xếp trà nước và tài liệu gọn gàng. Ngoài việc trợ lý cuộc họp phụ trách rót trà, lấy thêm nước lọc, đặt máy chiếu, bật đèn, tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, còn sắp xếp một số chiếc ghế, đặt sát tường cho thư ký, và chuẩn bị thêm một số thiết bị như bút ghi âm, giấy ghi nhớ. Điều đó có nghĩa là Lâm Thầm Thầm lúc này là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc, nhưng cũng kiêm luôn chân sai vặt nửa tiếng đồng hồ đầu tiên dành cho việc tổng kết báo cáo. Lâm thâm thâm phát hiện Cố Trạch Nặc cũng đang rất chán ngán với những bản báo cáo cứng nhắc này. Ok, rất tốt, tốt lắm. Thậm chí anh không chỉ một lần tỏ ý khen ngợi giám đốc của các phòng ban. Dù sao thì lãnh đạo cũng cần lôi kéo nhân viên mà. Cố Trạch Nặc bất giác đưa tay lên dai dai huyệt Thái Dương như để giảm bớt sự mệt mỏi. Tôi rất hài lòng về công việc của quý này, đặc biệt là phòng kế hoạch và phòng kinh doanh làm rất tốt. Vậy là mát cần thiết cuối cùng cũng có thể bắt đầu, anh lật tài liệu, cười nhạt. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ bàn luận về những kế hoạch và đề án này. Lâm thầm thầm hùng hắng ho, cô bắt đầu trình bày nội dung các tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Có quý khách đã phản hồi rằng, cách đóng gói các sản phẩm của công ty chúng ta không hợp lý lắm. Sau khi đã dùng một lượng nhất định thì không thể bóp ra dùng tiếp được bao bì ống nhựa mềm của các mặt hàng có giá cả thấp như ống đựng kem dưỡng chất, kem dưỡng da, tinh dầu dưỡng da, sữa rửa mặt. Sau khi dùng gần hết, ở miệng ống và thành ống còn có khá nhiều kem mà không thể bóp ra hết. Ngay cả những mặt hàng cao cấp đựng bằng chai nhựa hay thủy tinh có nắp bơm, thì khi dùng gần hết, dù có ấn cái bơm đó nhiều lần thì vẫn sẽ còn một lớp tinh dầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.